Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một nữ cường nhân Tạ Thái Giao hoài nghi nước mắt nhìn anh Anh nói anh là bạn trai của tôi ư Anh ung dung đát Tôi không nói như vậy Nhưng mà trợ lý của tôi nói Anh đã nói như vậy với nó Tôi nghĩ rằng cô ấy có hiểu lầm rồi Bởi vì cô ấy chưa nói ước hẹn trước Mà cô lại chỉ có thể tiếp khách Hỏi tôi với cô có quen nhau hay không Tôi nói cô đã từng là bạn gái của tôi Nhưng chưa kịp nói xong thì cô đã chạy vội đi vào báo cáo. Có thể là như vậy cho nên cô ấy mới nghĩ rằng tôi là bạn trai của cô. Thật là ngại quá. Đã tạo nên một hiểu lầm lớn như vậy. Anh rất là ăn năn hối hận con người. Thái độ kiêm tốn đó dù thấy thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy anh rất là thành cằn. Anh thành thật giải thích. Ngược lại làm cho thạ thái giao thêm phần ngượng ngừng. Không sao cả. Là trợ lý của tôi đã hiểu sai ý. Tôi mới cảm thấy xấu hổ. Cô cũng cúi người đáp lễ đồng thời hướng đôi mắt trách cứ về phía Tiểu Mai. Em, em đi pha trà. Tiểu Mai thẻ lưỡi nhanh chóng chuẩn vào trong bếp. Sau khi mời anh ngồi xuống, cô cũng ngồi ở sofa phía đối diện, hỏi thẳng rõ ràng ý đồ của đối phương khi đến đây. Mạnh thiên sinh có gì nhờ pha sao? Đúng vậy, lần trước nhờ phúc của cô đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề phiền toái, Cho nên tôi đặc biệt đến đây để nói lời cảm ơn. Nói xong, anh lại khom lưng 90 độ cuối đầu làm lễ. Ai, thật sự là một người đa lễ mà. Đa lễ đến nỗi giọng điệu nói chuyện của cô cũng phải hòa diệu lại. Đâu có, tôi lại là gà mẹ nữa rồi. Chờ đem phiền toái đến cho anh là tốt lắm rồi. Không biết anh có muốn ủy thác cái gì hay không? Là như vậy. Trước khi đi vào đề tài chính, anh hắn giọng có vẻ khó mở miệng. Có việc gì cần, anh cứ nói thẳng đừng ngại mà. Gặp người đàn ông trông thực và nhút nhắt như vậy, trái lại làm cho cô nhịn không được mọc cổ vũ anh ta nói thật tôi sợ tôi nói ra sẽ khiến cho cô thêm phần phiền phức anh cứ thử nói xem cây gai không có gì phiền phức tôi sẽ suy nghĩ là như thế này sau khi cân nhắc kỹ càng anh tận trọng mở miệng lần trước ở nhà ăn chuyện của tôi cô cũng đã thấy cô gái kia vẫn còn quấn lấy anh ư cô nhíu mày lại không biết như thế nào lại cảm thấy bực mình không đâu Nhật phúc của cô, thì rốt của cô ta cũng đã hết hy vọng rồi Vậy thì tốt quá Chúc mừng anh thoát khỏi biển khổ nha Cảm ơn cô Thế nhưng thật ra hôm nay tôi đến đây chính là vì chuyện khác Anh cứ nói đi Cô như tình cười rạng rỡ Ánh mắt trên chú lắng nghe ủng hộ anh mở miệng Dù sao nếu không làm như vậy Thì dường như anh ta cũng sẽ lùi bước Ở trên người này thoát ra luồng ký thành thật Khiến người khác bất luận như thế nào cũng không thể theo đuổi Chính là Ừ Cô nhẹ nhàng đáp khuyến kích anh nói tiếp. Thật ra thì... Ừ. Ngay cả ánh mắt của cô cũng hết sức hòa nhã. Chủ yếu là... Ừ. Về mặt của cô tràn đầy thành ý. Thôi quên đi. Bỗng dưng anh đứng lên, cuối bong dung anh đung len cui đau 90 độ làm lễ về phía cô. Thật là xin lỗi, đã làm phiền. Nói xong liền đi nhanh ra phía cửa. Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Về mặt tươi cười của cô đông cứng trong vòng ba giây, sau đó mới đột nhiên hoàn hồn. Từ từ đã, cô kịp thời giữ anh lại ở trước cửa khi anh đẩy cửa ra. Tại sao anh đột nhiên lại bỏ chạy như vậy chứ? Cô hỏi, cô tức giận nhưng lại không rõ vì sao. Thì bởi vì tôi không muốn cho cô thêm rắc rối, cho nên tôi... Anh vẫn còn chưa nói, làm sao là có thể biết thêm rắc rối hay không chứ? Cho dù nói cô sẽ bị từ chối, không bằng đường nói thì hơn. Anh như vậy là không được nha, ngay cả thử nghiệm cũng không thử mà đã rút lui như vậy làm sao có thể được. Về mặt của anh như có việc gì đó khó nói lắm Dạy người không nỡ bỏ mặt Hờn nữa trong anh rất là cẩn thận Chỉ muốn tự bản thân canh lấy chuyện Giống như cho dù giữa ban ngày Trời đất có bị sụp xuống Thì cũng chỉ muốn tự mình đỡ lấy Tuyệt đối không phiền đến người khác Cho nên khi anh muốn mở miệng nhờ vào người khác Chắc chắn là vạn bất đắc dĩ mà thuê Nếu như cô cứ tự ơ như vậy mà để anh đi Dù thế nào đi nữa Trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái Màu đến đây Ngồi xuống nói chuyện đã Trước khi nói chuyện đó ra, anh ăn một bánh thịt đi. Đưa anh quay trở về cái sofa ngồi xuống. Cô lại dùng lời ngon tiếng hoặc dụ dỗ anh mở miệng. Thôi được rồi. Nếu như cô đã nói như vậy thì tôi sẽ... um Đem chuyện đã trải qua. um Nói ra từ đầu đến rồi. um Chuyện là như vậy. um Lần này, đến ngay cả nghĩa lễ cuối đầu cô cũng lục bỏ. Trong bộ dáng nóng lòng, bò cua chạy lấy người của anh, khiến cho cô thực phát hỏa dừng lại đã làm gì có loại người chưa nói rõ ràng đã bỏ chạy rồi cô tức dẫn đến nỗi sắp móc lửa nếu đổi lòng người cắp cô sẽ chẳng muốn quản lý đã sẵn lòng bỏ ra thời gian để nghe anh ta nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.